các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tú Linh. Những bông hoa đang đua nhau khoe sắc rực rinh dưới màn đêm lất phất chút sương. Trăng hôm nay sáng vàng bạc, bầu trời muôn ngàn vì sao lấp lánh càng làm cho không khí nơi đây thơ mộng bội phần. Cả tỉnh với Hoa khi nhìn thấy vườn hoa của nói vội. Sao chỗ này trồng nhiều hoa thế? Tôi thích hoa này nhất trong các loại hoa vì nó đại diện cho sự mạnh mẽ vĩnh cửu. Người ta hay nói loài hoa này yếu đuối. Nhưng thực tế bên trong nó lại vô cùng mạnh mẽ, quyết đoán nhưng vẫn không thể thiếu đi sự duyên dáng dịu dàng. Đặc biệt hơn là hoa tulip, còn chính là hình ảnh đại diện đặc trưng cho sự nổi tiếng giàu có và một tình yêu hoàn hảo. cả tình cứ say mê nhìn ngắm lại thích liên hồi, bên cạnh tử văn vẫn yên lặng chăm chú, ngắm điều bộ đáng yêu của vợ mình. Cậu cho một bãi cỏ sạch kéo người con gái này ngồi xuống, hai người họ rửa lưng vào nhau. Từ văn họa lắm mới Thêm vài câu góp vui Còn người con gái kia cứ liên hồi hết chuyện này sang chuyện khác Lâu lâu cô ấy lại phá lên cười thành tiếng Đêm nay thực sự là một đêm tuyệt vời Sám sau Mỹ Lệ và An Nhã cùng mượn cớ Cần mua một số đồ trang sức Nên giải phủ từ rất sớm Hai người họ thuê một chiếc xe ngựa Cứ nhằm hướng kinh thành mà đi thẳng Phải hai canh giờ sau Mới tới nơi mà Mỹ Lệ yêu cầu Hai người này tới một tiệm thuốc bắc Chủ tiệm là người đàn ông áng chừng khoảng 50 dáng người mập luồn Đặc biệt người này bị hư một mắt Vừa thấy mi Lệ Ông ta đã sốt sẵn chào hỏi Tiểu thứ My Lệ khẽ gần một cái rồi nháy mắt ra hiệu Người đàn ông kia mau chóng lấy ra trong ngăn bản Vài bịch thuốc được cuộn bằng giấy rất chắc chắn Người ngoài nhìn vào Chắc hẳn chỉ đoán đó là thuốc nạp My Lệ nhận thuốc xong Thì mau chóng rời khỏi đây Nhưng vừa ra tới cửa Chợt thấy một bóng dáng quen thuộc Hàn nhã khừng lại kéo Mì Lệ Nép sang một góc Mì Lệ ngơ ngác vẫn chưa kịp hiểu Thì người bên cạnh nó nói nhỏ Cô có thấy bóng ai vừa qua đây không Ai Tôi đâu thấy ai đâu Hàn nhã khẳng định chắc nịch Rõ ràng tôi vừa mới thấy con khả tỉnh qua đây Nó đi nhanh lắm Mì Lệ bật cười Cô nói lung tung Còn nó làm sao mà xuất hiện ở đây được Cô lẽ có nhìn nhầm An nhã lắc mạnh đầu Rõ ràng cô mới thấy Ai chữa đàn bà đó thì cứ đốt thành cho An nhã cũng nhận ra Cô ta nhanh chóng kéo tay Mỹ Lệ Đi theo hướng bóng người hồi nãy Nhưng hoàn toàn mất dấu Bây giờ Mỹ Lệ vội dụng tôi về đi cô, không lát nữa Ông bà chỉnh lại trách nữa Mặc dù trong lòng vẫn không cam tâm Nhưng chẳng còn cách nào khác An nhã đành chấp nhận quay về Phía xa Giọng một người nam nhân chạm ấm Chủ nhân Xem ra hai người này cũng muốn nhắm tới ả đàn bà đó Nên mới cất công tới tận đây để chuẩn bị Người nữ nhân kia hách mặt Chúng là ai? bẩm cô Hai người này là vợ cả và vợ hai của thằng tử văn Nghe nói Đã mấy lần giáp hại con khả tình mà vẫn không thành Giọng nữ nhân này cười giọng khinh bỉ Một lũ ngu Con đó mà sùng dụng mấy chiêu cũ dích Thì làm sao mà hạ được nó Lần này kiểu gì cũng bị quật lại cho coi Nhưng con mặc áo nâu kia Sao ta vẫn thấy quen quen Hình như thấy nó ở đâu rồi thì phải Người kia hơi ngạc nhiên trả lời Cô ta tiền bí lại Làm ở hai ở phủ Cô ta còn phú hộ cùng làng với chúng ta Nghe nói từ bé đã đam mê tà thuật Theo học một số đạo sĩ Có thể cô đã gặp rồi cùng nềm Tổ trình gật đầu, à nhắc lại ta mới nhớ, ta nhớ cô ta rồi, người này đã từng gặp trong một buổi chiêu hồn, thảo nào nhìn quen thế, bây giờ tiếp cận cô ta chắc chắn chúng ta sẽ coi lắm. Hàn nhã và My Lê về tới phủ trình ra thì cũng đã qua trưa, con hồng bội chạy lại đón đà. Hai mợ đi lâu thế, đã ăn gì chưa, để con hâm lại đồ ăn cho nóng. Hàn nhã xua tẩy. Thôi khỏi, sáng giờ có thấy quân Khả Tình đâu không?" Quân Hồng bồi nói nhỏ. Sáng giờ hai người đó ở trong phòng, nhưng vừa gần mới ra khỏi phủ, Hình như được cô Tình đi ăn, nghe nói cô ấy thèm ăn bánh đúc nên cậu tử văn mới dẫn đi bàng được. Mà dạo này cô ta xem chừng lên mặt lắm, lúc nào cũng thấy cưng cưng chẳng xem ai ra gì. "Nó đi lâu chưa?" Hàn nhà Mao Trương nói vội. "Cô ta mới đi thôi." chắc cũng chưa được nửa canh giờ đâu mà hàn nhà vui vẻ ghé xa tai mi Bây giờ chưa hở nói trước. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net